Chương 6 Tiểu Long hỏi Lượm Mày có hay đọc truyện không hả Lượm? Em đọc ít lắm Lượm chớp mắt Ở thôn quê sách đâu mà đọc? Thế mày không biết truyện cây tre trăm đốt à? À, truyện này thì em biết Lượm reo lên Nhưng rồi nó bổng xịu mặt xuống Nhưng đọc lâu rồi Bây giờ em chỉ nhớ mang máng Tiểu Long nhìn lên ngọn tre, tặc lưỡi. Chuyện này kể về một lão nhà giàu. Lão có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, nhưng lão rất gian ác và xảo trá. Muốn bóp lột anh làm công khù khờ, lão vờ nói, mày chịu khó ở với tao làm lụm cho thật giỏi, thức khuya dậy sớm siêng năng, rồi tao gã cô út cho mày. Lượm ngước nhìn Tiểu Long. Lão nhà giàu đó là thằng thời hả anh? Mày thông minh lắm, lượm. Tiểu Long xoa đầu em, cảm khái. Lão nhà giàu là thằng thời, cô út là nhỏ gái, còn anh làm công chính là anh quý mày. Lượm bạm môi nghĩ ngợi và mặt nó thoát ngẩn ngơ. Thế thằng thời định gã em gái cho anh quý à? Tiểu Long chưa trả lời. Nó đã bụng mặt, rú lên. Ôi, anh quý còn nhỏ xíu mà lấy vợ gì? Ai bảo mày là quý ròm muốn lấy vợ? Tiểu Long phì cười. Đó là tao so sánh cho dễ hiểu thôi. Tráng lượm nhăn tít. Nếu anh quý không muốn lấy em gái thằng thời làm vợ, thì còn đi giúp việc nhà cho thằng thời làm gì? Tiểu Long có cảm giác thằng lượm sắp sửa đẩy nó vào đề tài mà nó mù tịt. Nó e hè một tiếng, tìm cách gạt đi. Chuyện đó lớn lên mày sẽ biết, bây giờ tao có nói khô cả cổ mày cũng không hiểu đâu. Lượm là đứa ác nhân, nó nhe răng cười khịch khịch. Chứ không phải, ngay cả anh cũng không hiểu hả? Sao lại không hiểu? Tiểu Long đỏ mặt, nó hít vô một hơi, hùng hồn giải thích, cố nhớ lại những gì quý ròm từng cắt nghĩa cho thằng dế lửa biết.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 Chẳng qua để thằng nhóc đừng hỏi tới hỏi lui về đề tài hóc búa này nữa. Nó lý khuôn mặt đang đực ra của thằng nhóc, khoái chí tiếp Em gái thằng thời này cũng vậy thôi. Quý ròm muốn nhỏ gái chỉ chơi với mình nó, nên ngày nào nó cũng chạy lên đưa đầu cho anh em nhà thằng thời sai vặt. Lượm tức tối. Sắp tới ảnh còn đòi kèm toán cho con nhỏ đó nữa. Tiểu lâm đập tay lên vai lượm.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 Vậy sáng mai em làm gì? Đi chăn bò. Quý ròm vẫn không hay biết tí gì. Nó vẫn chắc mẩm tiểu long ngốc tử mãi mãi là tiểu long ngốc tử và thằng lượm nhà quê mãi mãi là thằng lượm nhà quê. Nó không biết tài năng của lượm bây giờ đã hơn xa thám tử Sherlock Holmes còn tiểu long đã trở thành sư phụ của Sherlock Holmes từ đời tám hoánh nào rồi. Cho nên tối về nhà Nghe thiếm nằm sang lo lắng hỏi thăm, quý ròm vẫn tí tởn bô bô. Thiếm yên tâm đi, thiếm. Còn mà treo cổ này giữ dằn thì dữ dằn thật. Nhưng trước khi về lại thành phố, thế nào cháu cũng cho nó biết tay. Thế cháu đã có cách trị nó rồi hả cháu? Dạ, tối hôm qua cháu đã nghĩ ra 18 cách. Quý ròm tiếp tục huynh hoang. Chỉ phân vân chưa biết xài cách nào cho đỡ tốn calorie thôi. Trong khi lượm đá chân tiểu long dưới gầm bàn, tắc kè bông nhìn quý ròm ngưỡng mộ. Mày nghĩ ra tới 18 cách lận hả mày? Ờ, quý ròm tỉnh queo. Đúng ra, hồi hôm, tao nghĩ ra tới 25 cách lận. Nhưng tính đi tính lại, tao bỏ bớt 7 cách. 7 cách này phức tạp quá. Lại tốn tiền mua đồ tế lễ của gia chủ. Mà tao thì muốn vụ này hoàn toàn free. Free là gì hả mày? Tắc kè bông nhíu mày. Quý ròm ba hoa quá trớn, trơn miệng sổ luôn tiếng Anh mà không hay. Ờ, uh, ờ, uh, nó gãi tai, ấp úng. Free là tiếng âm phủ, nghĩa là miễn phí, là không tốn tiền. Sợ tắc kè bông ngứa miệng hỏi thăm tiếp về tiếng âm phủ, quý ròm đột ngột là một chuyện mà nó không nghĩ có lúc mình sẽ làm, là gắp một miếng thịt to tổ chản bỏ vào chén tắc kè bông, niềm nở. Ăn đi, mày! Nhưng tắc kè bông chỉ bưng chén cơm và một cái, rồi lại đặt xuống khiến quý ròm nhăn hí. Tắc kè bông vừa nhai vừa lúng búng hỏi. Thế trong 18 cách đó,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 Lượm chếp đôi mắt đã có vẻ bắt đầu tối lại, rụt rè đáp, giọng héo hắt như ngọn đèn sắp hết dầu. Quý ròm hư giọng. Ai bảo mày quét nhà quét sân là cách trừ tà đơn giản nhất? Quý ròm gặn hỏi tới câu thứ hai thì thằng lượm đã muốn khóc lắm rồi. Cứ như thể nó vừa bị ông anh ròm của nó quất cho hai roi Nhưng rõ ràng hôm nay nó chưa tới số khóc. Người tình cờ cứu nó là Thiếm Năm Sang. Thiếm mỉm cười nói. Chuyện đó thì ai chẳng biết hả cháu? Trước khi làm phép, mấy ông thầy cúng lúc nào mà chẳng bắt gia chủ quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Cái đó giống như người ta đốt phong long vậy mà. Tắc cả bông ngơ ngát. Đốt phong lòng là sao hả mẹ? Là thế này này. Thiếm Năm Sang chưa kịp mở miệng Tiểu Long đã sốt sắn chen lời. Nó đang muốn dẫn câu chuyện đi càng xa nổi ngờ vật trong lòng quý ròm càng tốt. Tức là mấy người bán hàng lấy vàng mã cuộn lại thành một cuộn rồi châm lửa đốt. Sau đó hô hô cục lửa vô chỗ nào bán ế hay chỗ nào có người nặng vía vừa mới đứng. Ra là vậy. Tắc kè bông à lên một tiếng mặt hơn hớn. Nếu trừ tà ma mà chỉ phải quét nhà quét sân thì tao thừa sức làm, khỏi cần học thằng Ròm. Câu nói của tắc kè bông kết thúc luôn câu chuyện trừ tà của quý Ròm. Từ lúc đó cho đến cuối bữa ăn, Tiểu Long và thằng Lượm nhẹ cả người khi thấy quý Ròm đã tươi tỉnh trở lại và không nhắc gì đến chuyện quét nhà quét sân nữa. Tiểu Long bẹo tay thằng Lượm một cái khi hai đứa lẫn ra sau đống rơm. Bếp xếp này! Em lỡ miệng thôi mà! Lượm ôm tay, xí xoa. Tại nghe anh quý bịa vung tán tàn, em ngứa miệng quá. Tiểu lòng quát mắt. Thám tử sơ lóc hôm không bao giờ ngứa miệng. Lượm rụt cổ. Em biết tội rồi. Tiểu lòng thở ra. May mà mẹ em lên tiếng kịp thời, thằng ròm mới không nghi ngờ.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 Cứ lơ lẫn mãi trên không, như đột ngột hóa thành một cành cây khô. Bỏ tay xuống đi, lượm! Quý ròm cù vô nách thằng nhóc. Tao chứ có phải thủ tướng đâu mà mày chào mãi thế. Lượm thả tay xuống. Chính xác hơn là cánh tay nó tự rớt xuống, vì chính nó cũng không điều khiển được. Anh... anh... Làm gì mà tuổi mày hết mày mày...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 Một khi tao đã khen tụi mày giỏi lắm, có nghĩa là tao chẳng hay biết gì hết trọi. Chỉ đến khi thằng oát lượm nói hớ trong bữa ăn, thì tao mới giật mình hiểu ra. Nó gục gặt đầu. Tao đoán tụi mày không chỉ bám theo tao có một ngày, đúng không? Ờ, ờ... À... Quý ròm đập lên lưng Tiểu Long một cái nữa, lại khen. Lần đầu tiên mày hạ tao một không? Giỏi thiệt tình đó, mập. Rồi nó chép miệng, cảm tháng. Nhỏ hạnh mà biết chuyện tao bị mày cho vào siết, chắc nó cười tao ba ngày ba đêm chưa hết. Hạnh sẽ không biết đâu, tiểu lòng ấy náy đáp. Sao lại không biết? Thằng lượm lại ngứa miệng không đúng lúc. Không ai biết nó tìm lại được tiếng nói từ khi nào.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 Tiểu Long đưa tay xoa xoa gò má như vừa bị mũi chích. Tao chỉ kể chuyện mày đi giúp việc nhà thôi. Tao nói là mày đi làm thêm để kiếm tiền. thê nhỏ hạnh bảo sao? Bàn tay tiểu lòng từ má bò lên gáy, hoàn toàn không tự chủ. Nó gãi gáy. Nó bảo mày không cần tiền. Nó bảo sợ dĩ mày đi giúp việc nhà cho người ta là vì một lý do khác. Quý ròm nín thở. Vì lý do gì? Lượm láo táo vọt miệng. Vì một cái gì đó? Tiểu lòng quát mắt. Tao đập mày nha lượm. Nhưng quý ròm đã nghe thấy thằng nhóc. Ánh mắt đó đi qua đi lại giữa hai khuôn mặt đầy vẻ khả nghi. Một cái gì đó là một cái con khỉ gì? Một lần nữa, lượm không sao ép mình làm thinh được. Vừa nói, nó vừa hấp tấp nhích xa tầm tay của Tiểu Long. Không phải là con khỉ, mà là con gái, một đứa con gái. Trong khi Tiểu Long dở cười, dở khóc, thì quý ròm trừng trừng nhìn thằng lượm. Như thể nó muốn dùng ánh mắt ghim chặt thằng này vô đống rơm. Nó nhìn như vậy lâu thật lâu, tưởng sớm xét sắp nổ ra tới nơi. Nhưng rồi nó thinh linh cập mắt xuống, nhẹ nhẹ thở ra. Nhỏ hạnh đoán đúng, trong nhà đó có một cô bé, nó tên là gái, là em thằng thời. Thằng lượm nhảy tưng tưng. Em biết ngay mà, thằng thời là lão nhà giàu, nhỏ gái là cô út, còn anh chính là anh chàng làm công khù khờ, đúng không? Quý ròm trợn mắt ngó tiểu long Thằng lượm bị sao vậy mày? Bộ hồi trưa nó ăn trúng thứ chi hả? Im đi! Lượm, tiểu lòng gạt em, mày đừng để tao phải nói chuyện với mày bằng chân tay đó nha. À, quý ròm bỗng cười như méo, nó nói tao là thằng nhãi khờ khạo trong truyện cây tre trăm đốt đó mà. Bộ em nói vậy không đúng sao? Lượm ngên mặt, nếu anh không mê tít thò lò em gái thằng thời thì anh đâu có đi nấu cám cho mấy con heo nhà nó làm chi? Mày chẳng biết gì mà cũng nói. Quý ròm đỏ mặt. Anh Tiểu Long cũng nói vậy chứ bộ. Lượm chư miệng cãi. Anh Tiểu Long còn nói, em gái thằng thời chắc là rất xinh đẹp. Nếu con nhỏ đó xấu như ma lem thì anh đã không è cổ ra làm việc nhà cho cái thằng hống hách đó rồi. Quý ròm biểu môi xì một tiếng. Cả anh Tiểu Long mày cũng đoán sai bếp. Thế ra con nhỏ đó xấu hoắc. Tao không nói chuyện nhỏ gái xấu hay đẹp. Tao chỉ muốn nói là tao không hề mê tít nó. Lượm nuốt nước bọt. Thế anh đi quét nhà, quét sân, sắc chuối, sách nước, nấu cám heo cho nhà thằng thời là vì cần tiền thật à? Tao cũng chẳng cần tiền. Quý ròm so vai. Thằng thời có trả tao đồng nào đâu. Lượm thò tay bức mạnh một sợi tóc, nhằn nhó Thế thì tại sao? Tiểu Long nhanh nhổ hùa theo. Ờ, thế thì tại sao? Đầu đuôi là thế này này. Quý ròm ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vô đống rơm, khẽ hắng giọng. Hôm Tiểu Long và thằng tắc kẻ bông hì hụt sửa lại chuồng bò, tàu đạp xe lên chợ ngã ba chơi.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 Hơn nữa, ăn tối xong, cả ba đứa nó tự nhiên biến mất. Thế nào tắc kè bông chẳng lật đật đi tìm. Quý ròm cũng chẳng ngạc nhiên. Nó biết sớm muộn gì tắc kè bông cũng mò ra đống rơm. Quý ròm không ngạc nhiên. Nhưng quý ròm cáo. Thằng tắc kè bông cứ nói một câu lại chêm vào hai tiếng đúng không? Cứ như một tay cao bồi cứ hỏi một câu lại hô súng lên hăm dọa. Không đúng!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 Cái gì mà mỗi bên có một cái ấy? À, cái tai. Tắc kè bông reo lên, nhưng rồi nó đột ngột nhìn sửng quý ròm, mày nhíu lại. Mà mày hỏi chuyện này chi vậy? Quý ròm cười khi khi. À, ý tao muốn mày khép cái miệng lại và vẫn cái tai lên nghe tao kể nốt câu chuyện khi nãy chứ chi. Mày cứ nhảy vô họng tao mày ngồi trồm hổm hoài làm sao tao kể được. Tiểu Long và Lượm không nhận được, ôm bụng cười theo quý ròm. Chỉ có tác kẻ bông không cười. À không, nói đúng ra, nó cũng cười, nhưng cười méo xẹo. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.